Hi guys, tinh thần ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, mùa nằm Quick đ â y Snow cũng đây rồi, các bạn biết không, lâu lắm rồi mới thấy cái sự nói với cái sự làm của Quick đi đôi với nhau đấy Mà hôm nay Quick định hô khẩu hiệu quốc tế lao động nên từ sáng sớm đã có mặt ở đây dọn dẹp rồi, no, được đấy chứ Snow sẵn sàng chịu được nghe Quick hết cái câu đó, over and over again, nếu ngày nào Quick cũng chăm chỉ như ngày hôm nay người ta nói lao động là vinh quang mà quang thì chính là tên tôi vậy nên cái chất chăm chỉ siêng năng nó đã ăn vào máu tôi rồi không cần phải có những câu động viên kiểu kích h b á c kiểu của snow mà snow biết không sáng nay tôi đến studio sớm đâu phải để dọn dẹp như snow nói tôi đến là để khởi động máy móc tôi là cơ trưởng là thuyền trưởng điều khiển cả cái studio này chứ đâu phải tiếp viên như snow mà phải làm mấy cái việc lặt vặt dọn dẹp như thế à thuyền trưởng <cười> xin hỏi có thuyền trưởng nào lại không biết bơi không hè đến rồi đấy quyết cố mà tập tiếp cái kiểu bơi như thuồng luồng đang tập giờ từ năm ngoái đi nhá. Ừ, ai bảo snow tôi không biết bơi nhở? anyway ở đây tôi vẫn là thuyền trưởng và tôi sẽ đưa con tàu studio đến đến đến đâu nhỉ? hãy nghe những lời này q u ý t sẽ biết là đi đến đâu. lời nhắn của lê quang t h u y ê n ở địa chỉ khung trời ngày xưa 1 1 2 0 0 4 a g a c ò n c o m từ tới bùi thảo ngọc lớp văn k 4 9 n m i h í n khoa học xã hội nhân văn Ngọc ơi, anh tin rằng chính mình là người đã khiến em có thể hát lên những giai điệu tuyệt vời ấy. Một con thuyền sẽ không thể đi đến đích nếu chỉ có thuyền trưởng phải không em? Em chính là người dẫn đường cho con thuyền ấy. Cảm ơn em về tất cả. Love. Cùng với ca khúc Collide của Howie Day. Barely waking, and I'm tangled up in. Finally, find you and I collide. Đây là email của một bạn địa chỉ t x e x e a h o o c o m Chào anh chị, đây không biết là lần thứ mấy chục em gửi yêu cầu tới anh chị rồi, vậy mà anh chị biết không? Cứ đánh được vài chữ là tất cả lại biến mất luôn. Đây là lần cuối cùng em thử đấy, không được là thôi luôn, tốn tiền nét lắm rồi. Cũng chỉ vì mong có bài hát đ c yêu cầu quá mà. Anh chị à, em chẳng có câu chuyện hay ho vĩ đại nào để kể cả, nhưng mà con bạn em thì có. Nhưng mà tôn trọng tự do cá nhân em cũng không dám kể lên đây, chỉ biết đó là vấn đề về tình cảm. Chắc cái này anh q u a n g rất thích đấy. nên anh chị thương tình cho công lao của em và nỗi buồn của nó gộp lại mà phát tặng em một yêu cầu em muốn gửi bài hát Dance with my father của l u c v a n o Dros tới cho lợn con ở học viện quan hệ quốc tế hà nội cùng với lời nhắn chỉ để bớt buồn một tí chút thôi không có ý tứ gì sâu sắc cả nói chung việc gì phải đến nó sẽ đến đúng không nhỉ người biết rồi đấy ta cũng đâu có giỏi an ủi cảm ơn anh chị rất nhiều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 Trước, hồi chia tay tình đầu thì quýt có đau khổ g i n vật lắm không? s a s n o tự d ư n g lại hỏi tôi thế. snow vẫn từng đi rêu rao là tôi chưa bao giờ được yêu mà. ah so biết rồi. hồi đấy quýt bị người ta bỏ nên quýt không dám thổ lộ với các bạn thính giả phải không? ở hay. s a s n o không kể chuyện của snow ra cho mọi người nghe đi mà cứ hỏi chuyện của tôi làm gì. à mà hình như có lần snow đã kể với tôi rồi rằng hồi bye bye first love snow đau khổ quá tức mình ăn luôn 10 cốc chè. tối về nhà đau bụng quá m ớ i thề sẽ không bao giờ yêu nữa ném một phôi lỡ ở ghế thôi thôi thôi quyết đừng có bịa chuyện các bạn thân mến chỉ có tình yêu mới khiến cho trái tim ta chạm đến những cung bậc tột cùng của cảm xúc tình yêu đến khiến cho trái tim bạn hát lên những lời hạnh phúc còn khi tình yêu đi sẽ là những bản tình ca buồn có một bài thư tình như thế vừa được gửi đến chương trình q u y c t sẽ đọc cho các bạn cùng nghe n h é có một ngày trời bỗng đổ cơn mưa sưa tan hết một bóng hình xưa cũ nỗi nhớ anh chưa bao giờ là đủ dần vơi theo những tháng năm dài. Ngày không anh, ngày vẫn có ban mai. Em chẳng lạc giữa phố phường rộn rã, cho em nghe tim mình bình yên lạ, dẫu những ngày yêu dấu ấy chưa xa. Rồi một ngày cây lá bỗng t r ổ hoa, em bừng tỉnh trong nắng hồng rực rỡ, cho một ngày không anh trong nỗi nhớ. Đường em về thôi cũng hết bơ vơ. Anh quyết và chị Snow vô cùng yêu dấu. Hôm nay n h ư m một ngày vô cùng bình thường. em thì chẳng bình thường chút nào em quyết định gửi email cho anh chị qua bài thơ em viết ở trên chắc anh chị cũng hiểu hoàn cảnh vô cùng bi đát của em lúc này rồi em vừa chia tay tình yêu đầu tiên em buồn lắm khi người ta nói rằng không còn cần em nữa chưa bao giờ có ai đó nói cần em mà cũng không ai làm em đau lòng đến thế khi nói rằng không cần em như người ta mong anh chị phát tặng em ở địa chỉ lost/gạch dưới in/gạch dưới autumn/gạch dưới rain@gmail.com và người ta ở địa chỉ tefebh@yahoo.com ก็คบสเปนด n ้งไม่ m ันของร h ắ n dù biết c h ẳ n g h ư n t รู้ s ิธีจั่งทำไม่ mãi t แต่จ e ิงๆแ n ้ว t ขาทำอะไร s า picture of you g e up and make myself some coffee. I try to read a bit, but t story's too thin. I thank the Lord above you're not here to see me i n the s h a m e i by me. Spending my time. i t h e n l y one. Là email gửi từ địa chỉ antimoners@yahoo.com. Chào anh chị, hôm nay là ngày 21 tháng 4 rồi, không biết có kịp không nữa. Em vốn rất tự hào với mọi người rằng mình có một ngày sinh nhật cực kỳ đặc biệt, ngày mùng 5 tháng 5 năm 1985, ba con số 5 đó. Nhưng chưa hết, đây lại còn là ngày sinh của một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, là ngày sinh của các m a r đó và cũng là ngày mất của Napoleon nữa hì hì. Nhưng anh chị sẽ choáng hơn nữa khi biết. Sinh nhật của em năm nay vào ngày thứ năm, mùng 5 tháng 5 năm 2005, bốn con số 5 quá đẹp và q u á ấ n tượng để không anh chị. Bởi vậy hôm nay em muốn được gửi tặng ca khúc With or Without You của nhóm y o u t và em cũng xin gửi ca khúc này tới mẹ là Phạm Thị Hải hiện đang công tác tại phòng tài chính kế hoạch huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh với lời nhắn cảm ơn mẹ, cảm ơn tất cả vì những gì mẹ đã làm vì con, mẹ là người tuyệt vời nhất. c n yêu mẹ. Ký tên Nguyễn Đức Sơn, Học viện Kỹ thuật Quân sự. là thư của bạn. À mà thôi, không đọc thư này nữa. Sao tự dừng lại thôi á? Thư này chữ xấu quá. Đâu sẽ m à n chữ này mà xấu á ơi? Nội dung không hay. Như thế nào mà không hay? g h i Snow lắm, thư đưa đưa đây cuối đọc nè. Chị Snow yêu quý, em đã chót quý mến một người và không thể không cho người ấy biết về tình cảm của mình được. Thôi chị Snow đọc tiếp hộ tôi nào được không? Thì đánh vậy c h ứ biết làm sao? Chị à, mặc dù chưa được nhìn thấy anh ấy nhưng em vẫn thấy yêu quý anh ấy bởi cái cảm giác quý mến ấy bắt đầu từ tai nghe. từ ta anh e c h e à, anh này là ca sĩ à, xin ông đọc tiếp đi xem nào. em đã được nghe n g ấy nói, tiếng anh ấy cười và em biết là em đã rất rất rất mến anh ấy, em có nên bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy không ạ chị? nghe tiếng anh ấy nói, nghe tiếng anh ấy cười, vậy không phải là ca sĩ rồi, vậy là ai thế nhỉ? chị biết không, cứ đến 9:0 5 sáng chủ nhật và chín tối thứ năm hàng tuần, em lại được nghe ngay ấy nói, anh ấy cười, em luôn ao ước có một ngày được nhìn thấy anh ấy và sau này. yêu một người nhanh ấy. h anh chàng này là ai mà hay ho thế nhỉ? Snow cũng biết đó là ai không? Thôi thôi đi. Quyết được c ó giả v ờ diễn á, cái mũi Quyết sắp nổ cái đoàn. Snow nói đấy là thế nào? Quyết tôi không hiểu á. Thôi còn cố tình giận nai nữa thật là đáng ghét. Này, cho dù Snow có ghét Quyết này đến mức nào thì cũng làm ơn đọc hết cái thư ấy cho mọi người cùng nghe được không? Xem là chị đoán ra người đó là ai rồi phải không, chị Snow? Em biết chị và anh ấy rất đẹp đôi, em cũng thấy ghen tị với chị lắm lắm nhưng chỉ cần chị nói nhỏ với anh ấy là tặng tre một bài hát. em sẽ hết g h e n tị với chị và sẽ cầu chúc cho anh chị được hạnh phúc. Ừ. Còn tình cảm của em em sẽ giữ lại cho riêng mình và sẽ kiếm tìm khắp thế gian này một người như anh ấy. Ký tên là Tiểu Nương 1 0 8 a g m a o o c o m Thế nào, quí nghe thấy chưa? ă n dư bở mãi rồi vẫn c h u ê n lo. Chẳng qua người ta cần được phát tạo một bài hát nhưng m ẫ n giả vờ nhịn quyết thế thôi. Thật thế à? Bạn Tiểu Nương 108 thân mến, bạn khéo quá đấy. Có lẽ bạn nên đổi nick của mình thành Tiểu Thương thì đúng hơn. Anyway, cứ cảm ơn bạn Vì ít ra Quýt tôi vẫn biết được rằng Phụ nữ ngày nay vẫn có thể dành cho cánh đàn ông chúng tôi Những lời tốt đẹp Dù đôi khi đó là những lời đầy mục đích Chứ như các bạn thấy, đấy, ở trong studio này Snow có bao giờ dành cho Quýt t ô một lời khen tử tế đâu Và xin gửi tặng tiểu nương 108a.yahoo.com Single đầu tiên trích tuyên b u m mới nhất Của nhóm g a b b a g e Có tên Why Do You Love Me Why Do You Love Me Baby Đây là email của một bạn gửi từ địa chỉ b o y c h dưới f r o m c h dưới kro@kè dưới len hai c h n tám b Yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, đầu thư em xin chúc anh chị mạnh khỏe và vẫn sống lâu và hạnh phúc như bao người khác. Anh chị có thích nghe chuyện c ổ Tích không ạ? Để em kể hộ anh chị nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa ngày nay ở một vùng mỏ bất khuất có một chàng trai sinh ra trong một gia đình quyền quý nhất vùng than. Chàng trai đó đã lớn lên trong nhung lụa và thừa thãi tình yêu thương. Chàng trai đó đã không bao giờ cần biết đến người xung quanh nghĩ gì về cậu ta. Mọi chuyện cứ thế trôi đi nhẹ nhàng và êm ả. Chỉ có điều mọi chuyện bắt đầu khi chàng trai đó vào học cấp 3. Khi đi học, chàng đến trường bằng chiếc BMW mới có của cha. Và thế là mọi người nhìn vào và bắt đầu xa lánh. Cậu đau khổ lắm anh chị biết không? Cậu cảm thấy cô đơn vì không ai dám chơi với cậu, mà nếu có thì chỉ là một lũ bạn lợi dụng không hề vì mục đích tình cảm mà chỉ vì tiền mà thôi. nhưng tất cả với chàng trai đó đã thay đổi khi có một người con gái đã đến bên chàng và làm cho chàng hạnh phúc bằng tình yêu chân chính. cô bé đã thuyết phục mọi người tin vào bản chất lương thiện của chàng. từ đó chàng đi học bằng xe đạp và sống một cuộc sống bình dân như bao người khác và giờ đây khi sắp bước vào ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời là thi đại học, chàng đang dần tiếc những ngày tháng đã qua và chàng muốn nhờ anh chị gửi đến người con gái kia, người con gái có cái tên dễ thương vô cùng là thanh hằng, lớp 12C9 trường. ชุมศึกษาพุทธศรีสุวรรณศรีจัง i ว i ด s ุร a น you Come on, baby, we might have took t e long way. We knew we'd get there someday. They said I did. They'll never make it, but y o u s l Listen. Look at what we were. ngày 18 tháng 4 là ngày chăm sóc bảo vệ người khuyết tật mà ไม่ ai tặng quà cho mình gì hết เลน chị vẫn thường g i ỡ n bằng những câu bâng quơ như thế nhưng em biết đằng sau đó là cả một nỗi đau chị cố giấu và em cũng biết chị ghét hai chữ khuyết tật đến mức nào điều chị ước mơ chị khát khao đến cháy bỏng lại là cái mà hầu hết mọi người đều có sẵn và ngày xưa chị cũng đã từng có em nhớ một lần trong chương trình có câu ở cuối mỗi con đường sẽ có một con đường khác chị nghe rồi lại nói bâng quơ có thể cuộc đời mình vẫn có con đường để đi nhưng mình lại chẳng thể tự bước trên con đường đó ngày xưa em quý chị nhưng sợ lắm sợ những lúc chị gắt lên khi kiểm tra bài v ở sợ cái lần chị tức em học rốt nên bắt em ăn đòn thay cho việc ăn cơm, sợ sự mạnh mẽ của người chị lớn hơn em tới 5 tuổi. ngày xưa em mong mình lớn thật nhanh để trở thành một chàng trai mạnh mẽ hơn chị, nhưng giờ đây muốn thấy lại sự mạnh mẽ của chị ngày xưa mà sao không thể? chị ơi, chị chẳng thể tự bước trên những con đường đi, nhưng trên đường đời chị thấy không, em và mọi người vẫn bước đi bên cạnh chị mà. cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe những tâm sự của em, đó là chị gái của em, anh chị à. Anh chị có thể phát tặng chị em và tất cả các anh chị là người khuyết tật đang nghe chương trình này một ca khúc thật hay được không? Em xin cảm ơn thật nhiều. Có thể anh chị sẽ biết nơi em ở trong dấu b i u điện, nhưng xin anh chị đừng nhìn vào nó. Xin anh chị cho phép em giấu tên và địa chỉ. Các bạn thân mến, ai cũng muốn được bay cao và chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều đã trải qua những giây phút hạnh phúc được bay cao như thế, dù chúng ta đâu có cánh. Yeah, we can fly high with o u t wings, và đây là high.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 Đây là email gửi từ địa chỉ link h 6 0 5 a yahoo.com. Anh q u ý t và chị Snow thân mến, em là một thằng con trai không có gì đặc biệt cả. Đối với em, cuộc sống nhiều khi thật là tẻ nhạt và không phải lúc nào ta cũng đạt được những mục đích mà ta đang cố gắng vươn tới. Bây giờ em đang rất chán, chán mọi thứ và chán cả chính em nữa. Em chưa bao giờ sống thật với chính em cả. Anh chị có thể phát tặng em ca khúc s i n You b e g o n e của Kelly Clarkson được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you dedicated, you took the time. wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone. It's all you'd ever hear me say. i f s how I picture me with you. It's all you'd ever hear me say. bạn Phùng Minh Đại ở số điện thoại 0989290580. Anh chị thân, thất nghiệp thật là một điều kinh khủng, một tai họa đối với bất kỳ ai. Nó kéo theo đằng sau những chuỗi ngày buồn chán, nặng nề và phía trước là những khoảng dài chờ đợi mong ngóng. Anh chị có biết không? Em nghĩ chắc là anh chị không biết cái cảm giác đó. Còn em, em tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm 2004. Sau khi ra trường với biết bao ước mơ và hy vọng, mong muốn lập nghiệp tại Hà Nội, mảnh đất đầy hứa hẹn, nhưng cũng bình phương v ề những khó khăn và thử thách. nộp hồ sơ, k h i vào công ty rồi phỏng vấn, cuối cùng sau một tháng em cũng được nhận vào một công ty khá tốt, bỏ lại đằng sau nhiều đối thủ. Nhưng vào đây em lại phải đi học một khóa học do công ty đào tạo, vì vậy lương rất thấp, không đảm bảo cho một cuộc sống tự lập tại Hà Nội, dẫn đến một kết quả không như em mong muốn. Em và công ty không gia hạn ký thêm hợp đồng. Tết âm lịch về quê ăn Tết với một tâm trạng buồn, bởi vì đi làm 5 tháng rồi mà vẫn không su dính túi, lòng quyết tâm hết Tết sẽ kiếm được việc khác ngon lành. tết lên hai tuần đầu em chỉ dành thời gian cho đọc báo lên mạng tìm việc sau đó là nộp cv với đơn xin việc hồ sơ của em được gửi đi khắp nơi trên địa bàn hà nội tới bất kỳ công ty nào cần tuyển vị trí của em hết một tháng sang tháng 3 là chờ đợi gọi đi thi tuyển và phỏng vấn nhưng sao em như một cầu thủ năng động trên sân bóng bất kỳ điểm nóng nào trên sân đều có mặt em em luôn quyết giành được bóng rồi vượt qua các cầu thủ khác cuối cùng đối diện với cầu môn chỉ còn mỗi việc là sút chúng gôn nhưng thật tiếc em lại sút trượt ra ngoài thế đấy chị em vượt qua bao nhiêu vòng đầu các kỳ thi tuyển chỉ còn lại vòng cuối cùng thôi rất đơn giản em nghĩ thế vậy mà lại không hoàn thành cứ thế cứ thế thời gian trôi thế mà đã hai tháng thất nghiệp mỗi sáng nhìn mọi người đi vội vã trên đường đến công sở mà lòng em thêm thèm khát được như thế hai tháng không có tiền em như người mất hồn không đi chơi sống khép kín hơn suốt ngày ở nhà trực chờ điện thoại reo để được đi làm thật là nặng nề và buồn tẻ trước đây mỗi sáng chủ nhật nghe chương trình em được đắm mình trong cái cảm giác thoải mái còn giờ đây vẫn nghe anh chị nói m ỗ i sáng chủ nhật mà sao phung cười được nghe mà lòng nặng c h ĩ u hai tháng thất nghiệp em thấy mình có tội với gia đình với người thân đặc biệt là bố mẹ bố mẹ đã nuôi em với những đồng tiền khó khăn đầy mồ hôi nước mắt để em có tấm bằng đại học thế mà ra trường rồi em lại thành một người thất nghiệp mỗi tối nằm nghĩ về quê xa xôi nơi ấy bố mẹ đang kỳ vọng vào mình mà em khóc t ừ lúc nào nhưng rồi dần dần em cũng không khóc được nữa hai tháng đủ để những giọt nước mắt đã hết cả vị mặn thật là buồn phải không anh chị mấy năm miệt mài thức khuya cùng sách vở, quyết tâm không phải thi lại để b ằ n g điểm được sạch, để có tấm bằng loại tốt, cũng chỉ mong dễ dàng khi xin việc. nhưng cuối cùng thì thực sự em quá mệt mỏi chị ạ. nhưng em vừa nghĩ lại rồi, có lẽ mình vẫn chưa may mắn và vì thế em muốn thử xem vận may có còn tìm đến với mình nữa hay không, bằng cách thử gửi thư đến chương trình. nếu yêu cầu của em được đáp ứng thì có lẽ em vẫn còn may mắn, còn hy vọng. em cũng muốn nói với bố mẹ rằng hãy tha thứ và thông cảm cho em và em ước rằng khi chương trình phát yêu cầu này thì em đã có việc. và mong mọi người đừng ai phải thất nghiệp cả. Anh chị hãy đọc tên em và điện thoại, biết đâu một giám đốc nhân sự của một công ty nào đó nghe lại thấy quen quen. Tên em là Phùng Minh Đại, số điện thoại 0989290580, biết đâu? Phùng Minh Đại, số điện thoại 0989290580, quen quen, biết đâu? Các vị giám đốc điều hành hay giám đốc nhân sự của các công ty thân mến, nếu quý vị đang nghe chương trình này thì làm ơn chú ý tới một ứng viên rất tiềm năng, có tên là Phùng Minh Đại. với chiều cao và cân nặng là à, à, trong bức thư này không không thấy đề nhưng anh ta là phùng minh đại vừa phùng vừa đại thì chắc chắn là hình thức cũng như sức khỏe sẽ rất là ổn đấy nhưng hình thức chỉ là chuyện nhỏ cái chính là quý vị giám đốc đang có một ứng viên với khả năng ngôn ngữ cực kỳ tốt hơn nữa anh ta lại là người có óc hài hước những người hài hước vui tính thường rất thông minh nhạy bén dễ thích nghi với công việc chịu được áp lực cao và chưa hết anh ta lại còn sở hữu một tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá và một bảng điểm sạch chưa phải đá lại lần nào một điều rất khó đối với các sinh viên Nhưng điều quan trọng nhất, điều đáng quý nhất ở ứng viên Phù Minh Đại là anh ta có một trái tim, một trái tim biết chịu trách nhiệm với gia đình, người thân, một trái tim biết đau xót trước những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. À, còn một điều này nữa cũng khá quan trọng, đó là số điện thoại của anh ta là 0989290580. Hãy gọi thử một lần mà xem, quý vị giám đốc sẽ không bao giờ phải tiếc một phút thời gian và ngọc của một businessman. À, mà quý vị có thể nghe t r o n g ca khúc tuyệt hay này đã rồi hãng gọi cũng được. Đó là ca khúc. Why don't you get a job when you're on the offspring? My friend's got a girlfriend and he hates that b i t c h He tells m e <coughs>